Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóp.com cộng đồng audio miễn phí chương 32 Vị sĩ quan Anh Tuấn Uy Vũ Năm ngày sau, trong thành phụng thiên mọi thứ vẫn như bình thường nhưng lại toát lên một vẻ bất bình thường Trên phố lớn vẫn có nhiều người qua kể lại Cửa hàng cửa hiệu mở cửa như thường lệ Chỉ là lũ chó hoang chó nhà nơi đầu đường cuối ngõ Đều đã tìm chỗ trốn đi Linh tính của chúng còn nhạy hơn cả con người Cảm nhận được sát khí lãng vãng ở trong không gian Không dám số bậy, chỉ sợ bị người ta đánh chết Những người cảnh giác cũng ở nhà Đóng cửa không ra ngoài Thậm chí còn không cả đi làm Nhưng phần lớn mọi người đều không hay biết Lao nhau chạy đến nơi sửa bắn Dẫu sau đây cũng là chỗ náo nhiệt hiếm thấy thời buổi này. Dân chúng thường ngày mãi lo kiếm ăn, giải trí rất ít, đa số đều là không biết chữ. Không xem báo, cùng lắm có chút tiền dư giả thì ra phố nghe một đoạn tấu hài, xem một màn tập kỹ gì đó. Giờ có sử bắn mà xem lại không mất tiền, đường phố lập tức còn đông vui náo nhiệt hơn cả ăn Tết. Thích xem giết người, không phải là tập tục đặc biệt chỉ Phụng Thiên mới có. Có thể nói, dân chúng từ Nam Chí Bắc đều như vậy cả. Miễn là không phải hành hình ở tận vùng ngoại ô Hoang Vu thì dân chúng đều sẽ sấm lại quay kín cả mấy vòng. Người buôn kẻ bán, kẻ đẩy xe, kẻ quẩy gánh, cứ như chợ phiên hay hội miếu vậy. Thậm chí còn có nơi vì vậy mà trở nên phồn vinh đông đúc. Ví dụ như Thái Thị Khẩu và Thiên Kiều ở Bắc Kinh. Nếu gặp dịp Có người thà chết không phục, hét lớn mấy tiếng hoặc trước khi chết hát vang vài đoạn, vậy thì sẽ nhận được vô số lời khen từ quần chúng bên dưới. Chẳng cần biết ngươi có phải là kẻ tội ác tài trời hay không, người ta vẫn kính trọng ngươi là một trang hảo hán. Triệu Hải trước tiên bị diễu phố thị chúng, vòng qua vòng lại trên mấy con phố chính của thành Phụng Thiên. Người dân trên đường nhao nhao ném gạch đá rau củ thối lên người anh ta. Triệu Hải bị ném cho hết sức thảm hại, nhưng vẫn ngẩn cao đầu, chết cũng quyết ngẩn cao đầu. Thật ra, những người dân này có thù với Triệu Hải không? Không hề, bọn họ chỉ mượn cơ hội này để trút ra những bức bối mà họ không trút được vào đâu. Bạn tính con người vốn là ích kỷ mà. Nhanh lên, đừng có ăn nữa! Ở hàng ăn sáng chỗ Cổng Thành, có người đang ăn bánh bao. Vừa nhét vào miệng, liền nghe có người bạn gọi mình. Y nuốt vội miếng bánh bao xuống, suýt nữa thì nghẹn, vuốt vuốt ngực nói, Vội cái gì? Đi xem xử bắn chứ còn gì, chậm tí nữa là hết chỗ đấy. Muốn chết thì cũng đâu cần phải gấp gáp vậy chứ. Kẻ ăn bánh bao điềm tĩnh trả lời. Y là người thông minh có tiếng khắp vùng này, cả đám người cùng ra ngoài làm công. Tính ra tiền công của y lúc nào cũng cao nhất. Thế là ý vậy? Băng cướp trắng sân hảo, coi trọng nhất là nghĩa khí. vợ huynh đệ người ta bị hành hình, bọn họ ác hẳn sẽ đi cướp pháp trường. Đám quan chức quý nhân trong thành phụng thiên này cũng không phải là lũ ngốc. Vậy mà lại không có xử bí mật, xử tử cho xong, nhất quyết bày ra làm rầm rộ như vậy. Người nói xem, Không phải là chính là để dụ dỗ cho bọn họ cắn câu hay sao? Lát nữa mà đánh nhau, súng đạn không có mắt đâu. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Muốn đi thì ngươi tự mà đi đi. Người bạn kia lầm bầm. Làm gì mà đánh nổi khổng khiếp như vậy chứ? Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng y cũng tự nhủ. Lời này cũng có lý. Mà kẻ nói ra còn là người thông minh gần xa nước tiếng. Vậy mình rốt cuộc có đi hay không đây? Đang ngẩm nghỉ, đột nhiên có một đội người ngựa phóng tới. Người đi đầu, cởi ngựa trắng, đeo kiếm chỉ huy kiểu Tây. Thoạt nhìn, tuổi không lớn lắm, nhưng lại hết sức uy phong lẫm liệt. Người này quát lớn với đám quân lính ở Cổng Thành. Đám khốn kiếp, ngư trắng từ phía Tây đánh tới rồi. Nắp ở đây có tác dụng mẹ gì? Gọi hết những kẻ đang nắp ra đi, đi theo ta. Quả nhiên, lính gắt cửa thành lập tức tìm ra ba bốn chục người, cả đám này đều nắp trong tròi canh phía trên cổng thành. Vội vàng, cúi đầu khôm lưng chào người đi đầu kia. Viên sĩ quan cầm đầu hạ lệnh, đi theo đội ngũ, gốc hết tốc lực, xuất phát. Còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì, bọn họ đã bị biên vào đội ngũ, lập tức chạy về phía bắc thành. Chỗ quay ăn sáng, Người kia thẳng nhiên cầm một cái bánh bao nhét vào miệng Bộ mặt Duyên dương, dương đắc ý tựa như đang nói Thấy chợ vơ, ta đoán không sai chứ Triệu Hải bị trói gô giải lên pháp trường Để răng đe nên quyết định không xử bắn nữa Mà đổi thành chặt đầu Một tay đao phủ cao lớn thô kệch Cầm quỷ đầu đao bước lên bục Bên dưới lập tức ồn ào hết cả lên Đám người vay xem nhao nhao kêu gào Nói hôm nay đến đây không ủng công, không ngờ lại được xem chặt đầu. Chặt đầu xem hay hơn sự bắn nhiều, giả man hơn, máu me hơn gấp bội, có sắc thái cổ điển lãng mạn hơn nhiều. Có điều, nói theo lời quần chúng bình dân thì chỉ có hai chữ, kích thích. Triệu Hải bị dẫn lên bột, đứng mà không quỳ, đảo mắt nhìn đám người phía dưới, mọi người lập tức nhao nhao khen hay. Đội hành hình không thể để anh ta càng quấy như vậy, liền đạp vào đầu gối của anh ta một cái. Triệu Hải tức hắc quỳ gục xuống. Bên dưới có người kêu toáng lên. "Hảo hán, hát khóc đi." Triệu Hải hăng lên, cười ha hả. <cười> "Được, vậy ta hát một khúc. Mặt trời lặn sau núi Tây, trời tối đen." Nhà nhà đóng cửa cài then, chim khách quả đen bay về ổ, hay hay hay ha ha, người quân tử đi trên đường, hay hay hay, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, đám người đồng thanh khen ngợi. Khúc khiêu đại thần này, anh ta hát khá hay, trong tình cảnh như vậy mà không hề rung lẫy bẫy lập gặp, không vải đáy vải cức, bị đánh đập tơi tả mà vẫn nói cười vui vẻ quật cường bất khuất. Thể hiện rõ bản sắc của một tên cướp càng đảm, người Đông Bắc tính tình ngay thẳng, xưa nay vẫn khâm phục các bậc nam nhi hảo hán, lập tức khen ngợi không ngớt lời. Có người còn lớn tiếng hát lên, hảo hán, lên đường mạnh giỏi. Viên quan phụ trách hành hình cười khảy nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù triệu hải càng quấy, khiến y cảm thấy khó chịu, Nhưng tinh cướp này cũng chẳng còn làm càng được bao lâu nữa, cứ để cho hắn âm ỉ một phen đi. vả lại, Triệu Hải càng làm âm ỉ, bọn cướp kia lại càng không nén nhịn được. Chắc chắn sẽ nhau nhau xúc động. Đến lúc ấy, chỉ cần bọn chúng xuất hiện cướp pháp trường thì chắc chắn không tên nào chạy thoát được. Lần này, quang binh rầm rộ xử tử Triệu Hải ở phùng thiên như vậy, chính là để người ta đến cướp ngục. Nhưng bọn cướp này lại rất nhẫn nại, kiềm chế đến tận mấy hôm nay. Kế sách này rất độc, đã giết người lại còn khiến đối phương đánh mất lòng người. Ngân ngang tuyên bố cho người biết trong thành có rất nhiều binh lính, vả lại còn chỉ rõ Triệu Hải bị nhốt ở chỗ nào. Hoàn toàn không sợ tiết lộ bí mật gì. Ngay cả bố trí binh lực ra sao cũng phơi bày ra ngoài sáng. Chỉ cần người có tâm để ý hoặc tùy tiện hỏi dò một chút là biết ngay. Với lực lượng của Ngưu Trắng, muốn cướp gục tất nhiên là có đi mà không có về. Bọn họ chính là muốn ép cho Ngưu Trắng phô ra cái dũng của kẻ thất phu, sau đó tung một mẻ lưới hốt trọn cả ổ. Nhưng nếu Ngưu Trắng thông minh, giả vờ như mắt điếc tai ngơ, vậy thì thanh danh đặt ở chữ nghĩa lên hàng đầu của anh ta sẽ bị tổn hại. Sức hiệu triệu cũng sẽ trượt dốc nhanh chóng. Sau này không còn dám vỗ ngực nói gì, mà không thẹn với lòng nữa. Đám thủ hạ bên dưới cũng sẽ sinh lòng hoài nghi đối với đại đương gia của mình. Lúc ấy chỉ cần đưa ra điều kiện chiêu an, đám giặc cướp này chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn. Phỏng trừng sẽ trói gô nghiêu tráng lại mà đầu hàng lĩnh thưởng. Như thế, chẳng cần đổ giọt máu nào mà vẫn giải quyết được bọn chúng. Sau đó lại chia ra mà công kích, dần dần tiêu diệt đám đầu lĩnh. Vậy là có thể dẹp yên Sở dĩ khó tiểu được phỉ không phải vì quân số đông đúc mạnh mẽ mà bởi đám này linh hoạt cơ động khó lòng bắt được. Nhưng kế sách này lại dùng sở trường của mình khắc chế sở đoạn của địch. Tiến có thể tấn công mạnh mẽ mà lùi thì có thể làm rối loạn đối phương. Đằng nào thì ngư trắng gục thua. Thử nói xem kế này có độc hay không. Quân Phụng Thiên có thể khéo léo giao hảo với cả hai nước Nga-Nhật Đứng vững chân ở vùng đất đen mênh mông này, dĩ nhiên là phải có bản lĩnh thật sự. Đối phó với một đám quân tản mát không người chỉ huy, đương nhiên chỉ là chuyện vặt vảnh. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vặn tới, sau đó là một đại đội người ngựa rầm rọc chạy đến. Trong chấp mắt đã tách đám đông ra. Mấy gã cao to cưỡi tuấn mã hộ tống một viên sĩ quan trẻ tuổi, cởi ngựa trắng xông vào pháp trường. Viên sĩ quan kia quát lên. Mau, đến phía Tây Chi Viện. Nghiêu Trắng không biết tìm đâu ra hơn hai vạn người. Chuẩn bị tấn công Phụng Thiên rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cả đám người như chảo dầu sôi bị tạt vào bột gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền nổ bùng lên. Tất cả gào khóc cuốn cuồng chạy trốn. Chỉ sợ trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Ở thông quê, ai ai cũng biết tiếng Nghiêu Trắng. Nhưng dân chúng trong thành thì không hiểu rõ người này cho lắm. Chỉ biết, Nghiêu Trắng là một tên cướp rất lợi hại. Quân ăn cướp tốn bao công sức kéo người đến tấn công Phụng Thiên là vì cái gì? Chỉ để cứu người thôi à? Đừng có đùa, chắc chắn là sẽ giết người phóng hỏa cướp bóp của cải rồi. Lúc này mà còn lượng lờ bên ngoài, chốc nữa có giết người phóng hỏa thật thì còn chạy được không? Pháp trường lập tức hỗn loạn hết cả. Viên quan phụ trách giám sát hành hình nghe thế cũng phát khoản. Vốn dĩ, nếu chỉ để đối phó Nghêu Trắng thì bọn họ đã nắm chắc mười mươi. Nhưng giờ, ngưu Trắng không ngờ lại kiếm đâu ra được tận hai vạn người. Lúc này, đại soái đang ở tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh. Trong thành phụng thiên không còn bình lực. Nếu dụ ba ba vào trọ, tiêu diệt bọn Nghêu Trắng thì còn đỡ. Nhưng nếu trực tiếp đối đầu với hơn hai vạn người chỉ sợ hơi khó khăn. Cách duy nhất chính là cố thủ Phụng Thiên rồi thỉnh cầu xung quanh đến cứu viện. Phụng Thiên mà thất thủ, vậy thì khác nào sân sâu bóc lửa. Tiền phương giờ này còn đang đánh trận, hậu quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Nghĩ tới đây, viên quan phụ trách hành hình không khỏi toát hết cả mồ hôi lạnh. Liết mắt nhìn Triệu Hải trên pháp trường, đột nhiên nảy sinh một thứ cảm giác cùng bệnh thương nhau. Thành phụng thiên mà thất thủ, bản thân y chỉ sợ cũng giống như triệu hải bây giờ. Bị đại soái chém đầu giữa trốn pháp trường, vợ đẹp thiếp sinh thảy đều rơi vào vòng tay kẻ khác. Gia sản tích lũy cũng sẽ bị tịch thu sạch sẽ. Đáng buồn hơn nữa là khi người khác nhắc đến mình, sẽ lại còn khinh thường, nói mình là một kẻ ngu xuẩn, gây họa, dẫn xói vào nhà. Nghĩ tới đây, viên quan phụ trách hành hình lại nhìn viên sĩ quan trẻ tuổi kia trong trang phục quân Bắc Dương mà gã ta mặc chắc hẳn chức quan không phải nhỏ nhưng y lại hoàn toàn không biết gã này có điều đám sĩ quan cấp thấp phía sau gã ta lại rất quen mắt thậm chí y còn gọi tên được mấy người vì vậy y cũng không nghi ngờ gã lập tức gọi hết binh lực bố trí xung quanh chạy ra còn chưa kịp hỏi thêm câu nào phía Tây đã vang lên tiếng súng dữ dội. Viên quan phụ trách hành hình phái hai đội người ngựa canh giữ Triều Hải. Đoạn lập tức cùng sĩ quan trẻ tuổi kia dẫn binh lính tiến về phía đó. Có điều, lúc đến cổng thành phía Tây thì lại không thấy bóng dáng của viên sĩ quan kia đâu nữa. Mà lúc này, viên sĩ quan kia đã dẫn theo một đám thân binh hộ vệ của gã đuổi theo nhóm áp giải của Triều Hải. Ngưu trán phái thuộc hạ đến khớp người. Các người tìm một kẻ thay áo tù của Triệu Hải, đeo thẻ phạm nhân lên, chạy về phía Bắc Thành, ta sẽ bí mật áp giải tội phạm đi. Viên sĩ quan nói, đám lính thấy người này dẫn theo cả đại đội nhân mã, nói mấy câu đã khiến chỉ huy của mình tạm hoãn hành hình mà dẫn quân đi chi viện đánh phỉ. Vì vậy, mặc dù cả hai đội đều không quen biết sĩ quan trẻ, nhưng cũng có thể đoán biết địa vị của gã ta cao thế nào. Lập tức, kính lễ, rồi làm theo mệnh lệnh. Một người mặc sẹo cao lớn nhất Triệu Hải vẫn đang bị trói hai tay lên lưng ngựa, để anh ta một mình cưỡi một thất ngựa, sau đó dùng súng chỉ vào anh ta quát. Dám chạy hả? Bà bắn chết tại chỗ à! Một đám người quay lấy Triệu Hải, chạy về phía đông thành. Bọn họ chạy một mạch không dừng, ra đến tận ngoài thành. Triệu Hải nãy giờ vẫn luôn nghe lời, thậm chí còn biểu hiện có vẻ hơi yếu ớt, Đột nhiên, hai mắt sáng rực, hai tay rung dây cương thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền tăng tốc thống vút lên. Những người phía sau cũng không nổ súng, cứ vậy, không nhanh, không chậm, đuổi theo anh ta. Triệu Hải lúc này không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ liều mạng bỏ chạy. Trong đám cỏ ven đường, có mấy người nhào ra. Triệu Hải vừa trông thấy liền mừng rơn gọi lớn. Anh đại đầu, mau nổ súng, đằng sau có ri binh. Chỉ thấy tà đại đầu không hề nổ súng, ngược lại còn hết sức mừng rỡ, vẫy tay với đám truy binh ở phía sau. Mấy huynh đệ trong băng ở bên cạnh thì đều tỏ vẻ khâm phục ra mặt nói, cứu được người thật rồi, lục già giói thật.